Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu tiểu thuyết Mùa gió chướng mở ra với cảnh hàng của một chiến sĩ cách mạng, một nhà báo chiến trường và một vị bác sĩ. Ông bác sĩ tên khiến nghệ đưa ra những xét về đường đi của một viên đạn. Nó không theo một quy luật nào. Trường hợp anh năm bờ là một kỳ thích. Viên đạn từ mắt bị cơ thể đào thải xuống chân răng và được khiến nghệ lấy ra an toàn. Nhưng ông Chính vẫn muốn nghiên cứu xem liệu dân đạn có ảnh hưởng thế nào đến tình yêu của Nam Bờ. Bị dân đạn làm hỏng một mắt, anh mang mặc cảm nên trốn tránh tình yêu của một cô gái. Phần đầu khép lại với câu chuyện của Nam Bờ. Cái tên của anh chính là kỷ niệm về Má 10 một phụ nữ kiên trung, dũng cảm, nhân hậu và đã hy sinh. Sau đây Thanh Hảo sẽ trình bày nội dung tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà dân Nguyễn Quang Sáng. Đêm mùa gió chướng năm 67, anh gặp Sáu trong trạm giao liêng, một cái chòi trên đồng lúa. Sáu cùng với mấy cô du kích đến trạm để đón anh về làng. Anh được tỉnh phái về để xây dựng giành đai. Là người cùng làng nhưng hai người mới biết mặt nhau. Đến giờ lên đường, anh giao liêng người to khỏe, quàng cây bá đỏ bên dai, nói với anh. Đêm nay anh năm chịu khó đi đường dòng. Đường lầy đổi khó đi nhưng an toàn. Sau lại đi vòng cứ đi theo con đường thẳng như mọi lần cho nó gần. Sáu cãi lại. Tôi phụ trách đường dây tôi biết. Anh Giao Liên nói. Đường bị lộ rồi. Ngày nào trực thăng nó cũng ra theo mặt đường. Hồi sáng này nó cũng vừa mới đổ quân. Chiều nay trực thăng nó hốt quân lên rồi. Một cô vụ kích cùng đi với Sáu cãi lại anh Giao Liên. Tôi ngồi trong trạm, tôi thấy tôi có đuôi đâu. Nó nghi binh đó thôi. Nó làm bộ hốt, nhưng nó còn để lại một cánh ngầm, phục mình. Bao nhiêu người chết làm gì sợ khó. Xạo nói tôi cũng biết là nó nghi binh, nhưng tôi đoán là cánh ngầm của nó sẽ lẫn đi chỗ khác. Cứ đạp lên dấu chân của nó mà đi. Anh giao liền nổi quạo. Tôi phụ trách trạm, tôi có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho khách. Ai lại không biết như vậy, chị em tôi có sợ khổ sợ khó đâu. Sáu nói nhỏ nhẹ hơn, chị em đi đón cán bộ, chị em tôi cũng phải bảo đảm an toàn cho cán bộ chứ. Hai bên không thống nhất trong việc nhận định tình hình địch, cuối cùng phải chờ đến ý kiến quyết định của anh. Anh hỏi Sáu, em nghĩ thế nào mà nhận định là Mỹ nó không phục theo đường dây? Thằng Mỹ này xảo quyệt lắm. Nó biết mình đoán là nó phục ở đó. Mọi lần nó hay làm như vậy. Nằm chờ đến khuya, đến sáng mà chẳng phục được ai. Em đoán là trước sau gì nó cũng thay đổi. Nó nghi binh là để nghi binh thôi. Trong sự nhận định của Sáu, anh thấy có cái mới và sinh động. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo con đường của Sáu. Anh giao liền nể anh và nể cả cô dũng sĩ Đành phải nghe theo, nhưng không yên tâm. Thôi được, tôi theo đa số, tôi cũng liều thử một chuyến xem. Nếu anh còn ngại, anh để chị em tôi đi trước, anh đi sao vậy? Cô dù kích nhỏ tuổi nhất, tên bé bà, nói. Cô này nói như vậy mà nghe được. Anh giao điên nổi tự ái. Thà tôi không đi, đã đi thì tôi phải làm nhiệm vụ giao điên của tôi chứ. Tôi chỉ xin anh Năm với mấy cô một điều là nếu đụng phải ổ phục kích của nó người nào còn sống sót thì nhớ cho là tôi tôi không muốn đi con đường này vậy là đủ thôi bồng lên dai Đạn lên nòng đánh rớp một cái súng nằm nằm trong tay kẻ thù dưới đâu đó trong đám đế đám rạy trong đương lát chung quanh anh anh xăm sầm bước tới Đường dây xuyên qua cánh đồng quang Úm um tùm cỏ lát Mòn nhẵn Rộng gần cả tước Thên thang dưới đêm sao Con đường như vậy làm gì không lộ Anh vào liền đi trước Đến hai cô du kích Đến anh Người sau cùng là sáu Với cây cạt pin bá xếp của Mỹ Họ đi cách khoảng thật xa Đề phòng bất trắc ngẫm tâm mà đi Quá nửa đêm Đã nhìn thấy rằng cây làng Đã sắp đến nơi an toàn Giờ lúc đó Bọn bị kích Mỹ nằm phục theo con đường này Chắc không chịu nổi mũi Của đồng táp 10 Nó bắn pháo hiệu Gọi trực thăng Rồi nổ súng loạn xả một lúc Không bắn được ai Nó muốn bắn vỡ bầu trời trong đêm tối Một bầy trực thăng Từ căn cứ bình đức cất cánh Chớp đèn đích Lạch sạch bay về hướng đó Thế vậy bé ba Cô du kích nhỏ tuổi mới gọi anh Giao Liên. Nè, đồng chí, đồng chí phục chị Sáu tôi chưa hả? Tôi phục lâu rồi, chưa mới phục đây đâu. Cái cô dũng sĩ đó nói đâu có đó, Linh thiệt. Hèn chi cha mẹ đặt cho cái tên Linh không ổn. Linh tôi là cá Linh, chứ có phải Linh Thiên Linh Cảm hay Linh Tinh gì đâu anh. Trong cái trà vui được an toàn đó, Sáu kể với anh về lai địch tên cô Bà nội cô đã qua đời rồi Lúc còn sống Nhất là những đêm hè Trải đệm ra sân Nội thường hay kể Hồi đó tía má cô không có đức Sống bằng nghề cày thuê cấy mướn Đến mùa nước thì sống bằng nghề cá Năm nào cũng vậy Đến con nước rong rằm tháng 7 Đồng lai láng Tía má Sáu cùng với bà con nghèo trong xóm chèo ghe về biệt Tân Thành, cả cái đóng đáy, đón cá Linh về. Năm ấy, má Sáu đang có mang. Nội Sáu kể, chưa có năm nào cá Linh về nhiều đến như vậy. Cá đặt ngừ dưới mặt nước, cá chạy vào đáy, thấy sền sệt như bánh canh. Mắt cá cứ ngời ngời, như có ai rắc kiến dụng xuống nước, rồi trao lên trao xuống vậy. Nội Sáu kể, Nội sáo có nghe người ta nói, nếu ngược theo dòng nước, gần đến biển hồ, cá linh mà đổ về thì đứng trên bờ hay đi xuồng, đều nghe cả tiếng cá kêu ao ao như tiếng gió thổi qua chai đồng căng ngang trời qua hai cột chai tép. Cho đến năm đó, nội của sáo mới nghe được tiếng cá, lúc mới nghe mọi người ai cũng tưởng là tiếng u u rền rền của một cái chuông nào đó dàn tới. Má sao đã sắp đến giờ sanh nở rồi Thấy mắt cá người ngờ dưới mặt nước Hàm quá Quên cả cơn đau Nội kể tiếp Đến lúc con nhỏ chần ngần chui ra mới biết Không kịp rước mụ nữa Đẻ ngay trên xuồng Con thì khóc Mà xung quanh thì cá cứ nhảy lách chách bà con thấy vậy Mới đặt cho đứa nhỏ ấy tên là Linh Em tên Linh là vậy đó anh Rồi vui chuyện Sáu kể lại với anh Trong gia đình chỉ có Sáu là con gái Bốn anh trai với thằng em Út đều đi bộ đội Mẹ mất Sáu ở với tía Sau mỗi mùa xoài Sáu cắt ca cắt cứng tường đồng Dành dụm Rồi mua một cái radio nhật Ba băng Gửi cho thằng em chiến đấu ở miền đông Mùa xoài năm sau Sáu lại mua một cái đồng hồ xe cô Có cả ngày cả thứ Gửi cho người anh Mỗi năm là mỗi món quà gửi cho các anh đi bộ đội Tùy theo ý thích của mỗi người Bấy như việc ấy cũng nặng nề lắm rồi Tía của Sáu đã hơn 60 Nhưng vẫn cầm bá đỏ làm chú kích Năm Mỹ đổ quân Nó đổ xuống đồng bằng ô ạt lắm Trực thăng bay như chuồng chuồng Cảnh nó quạt lật cả cành cây Lật tóc cả mái nhà Không lúc nào dứt tiếng súng Bắn nó không phải khó, nhưng bắn trái một chiếc thì nó bu lại như rùi, nó bắn tan nát cả một dùng. Tạm thời phải nhịn nó. Một hôm vào buổi chiều, một bầy chín chiếc nút quần đảo trên đầu xóm của Sáu. Sáu nắp dưới hầm. Tía của Sáu, lão du kích, cầm cây bá đỏ đứng dưới góc xoài, dõi theo. Trong tiếng bay rầm rầm rộ rộ của nó, Sáu nghe tiếng gọi. Sáu, Sáu! Sao ngước cổ nhìn lên miệng hầm. Còn chạy qua nấp bên hầm thêm tư đi. Sao vậy tía? Nó thấy hả? Bao đi. Sao bước lên hầm nhìn tía. Thấy ông già đã mở trừng mắt hướng theo một chiếc trực thăng. Mặt và tay ông ướt đẫm mồ hôi. Ông rít trong hai hàm răng nghiến lại. Mẹ cha mày khốn nạn. Cái gì vậy tía? Thằng Mỹ... Thằng Mỹ nó đang đứng bên kia cửa trực thăng, nó dạy quần đáy xuống kia kìa. Chạy, chạy mau lên đi. Sáo phóng qua con mương giường, vừa chạy đến miệng hầm nhà thiếm tư thì nghe ba tiếng nổ của cây bá đỏ. Tiếng máy rú dài rồi phừng lên một đám cháy. Một đám cháy đang lồng lộn trên không. Rồi tiếng trực thăng lại dồn tới, quả diễn nổ nghe nứt cả mặt đất. Tía của sáu đã bắn cháy chiếc trực thăng của thằng Mỹ khốn nạn và mất dại đó. cái hầm dưới gốc xoài của sáu bị đạn quả tiễn mới tung lên. Lá của cây xoài héo quát lại. Ông đảo du kích nằm bên miệng hầm. Một tay đã nám đen vẫn còn nắm chặt lấy súng. Đảm tàn của ông lão đi trên dòng sông trong đêm mưa dầm tháng 6. Chiếc quan tài được đặt trên chiếc ghe bốn chèo. Chiếc kè với hai con mắt màu đỏ Chiếc kè đưa lão về một cái gò cao Đời yên nghĩ cuối cùng của dân làng Trong ngày đầu mùa nước nổi Đêm đen, mưa rác mặt Sấm chớp, gió gào, sóng dỗ Từng xuồng từng xuồng Nối theo nhau hàng trăm chiếc dài Dọc theo con sông Dân làng, dân xóm nghiến răng Cố nhẹ cái dầm Lặng lẽ tiễn ông đi Nhà không còn ai nữa Sáu đến xã đội Với bộ bà ba đen Miễn giải tan trắng Xin nhận công tác Sáu đi thẳng đến Bình Đức Bọn Mỹ đang xây chốt Trên vai chiếc đòn gánh Với hai cây kia Sáu trà trộn trong đám dân Đi gánh cát mướn các từ trên cái sáng Mỹ Hút dưới lòng sông thổi lên Ngập mất cả cỏ cây Sáu gánh cát và sống ngay tại đó Kề bên chốt Mỹ Một buổi sáng Sáu đặt một trái miền định hướng bên dãy đường Dưới một đớp cát còn ẩm nước sông Cửu Long Một đội tuần tra Mỹ vừa trở tới Sáu dí điện Miền nổ Khói cát phục lên một đường dài Đội tuần tra Mỹ 24 thằng không sót được một tên Từ cái miệng hầm Trận địa của Sáu Sáu ôm một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi, băng qua giường, bước vào nhà. Một đám mỹ ập đến, trên đầu có trực thăng quần đảo. Nó dây chặt cái nhà của Sáu. Sáu vẫn ngồi đó, trên máy phản, tay ôm đứa con nhỏ. Một đám mỹ bước vào với một viên thông ngôn đeo kính cận. Sáu đáp lại lời hỏi của dân thông ngôn. Nhà tôi ở đây, bà nó đi gánh cát cho mấy ông. Tôi cũng đi gánh cát. Nhưng sáng nay con tôi đau. VC hả? VC đánh biền đó hả? Tôi không biết. Sao lại dỗ con? Tôi chỉ nhưng mấy ông phải giữ kín cho tôi. Hồi khuya tôi thấy họ về hai người. Họ đào hầm ở ngoài sau giường kia. Họ đưa súng vô ngực tôi. Tôi sợ lắm. Bọn nó lập tức bủa ra, dây lấy khu giường. Nó nổ súng xung phong, chiếm lấy cái hầm. Không thấy ai, chỉ thấy mấy miếng lá chuối còn dắt ra dung dãi, và dưới hầm hãy còn sợi dây điện. Lá này là lá bánh tét, còn mới, chắc là họ ăn trước khi đi. Tình thông ngôn nói. Ông trung quý nói với chị là từ nay về sau, hãy thấy như vậy thì phải đi báo. Ông sẽ cho đô nuôi con, khỏi phải gánh cát. Tôi biết nói tiếng Mỹ đâu mà nói. Tình thông ngôn. Gặp ai cũng được, nắm tay họ lại, nói VC VC, rồi đưa tay chỉ cho họ. Chết, người ta thấy người ta giết tôi thì sao? Ờ, ngủ ngủ đi con, đừng sợ, ngủ đi con. Trong lúc mọi người đang tìm cách đánh Mỹ, thì đó là một cách đánh của Sáu, trận đánh đầu tiên. Năm bờ nói đến đây rồi chợt nhìn lên trời. Thôi cuốn giỏng đi, chuyện còn dài đắm, trời xăm xẩm rồi. Trong đốt mở dây cuốn giỏng, tôi còn nghĩ đến sao, cô gái ấy. Lần này về chắc là được gặp chứ anh Năm. Anh không nhìn tôi, làm thinh ngồi lúi hối với cái bồng. Tôi nhìn lên trời, trời xanh mênh mông. Sao hôm, sao mai và muôn vàng gì sao khác. Có đấy, còn đấy, nhưng tôi chưa thấy. Một lát nữa đây, trời tối, khi hai đứa vượt qua cánh đồng, thì sao sẽ chi chích đầy trời. Mỗi lần nghĩ đến ngày trở về, chỉ mới nghĩ đến mà đã nghe xúc động đến rợ người. Tôi mường tượng thấy mình sẽ nằm lăn trên bãi cỏ, sẽ ngửa mặt nhìn trời cao, sẽ thở, sẽ hít căng đầy lòng ngực cái không khí đậm rà hương vị của cỏ cây lẫn trong mùi ngào ngạt của hoa sen. Tôi sẽ đứng giữa cánh đồng, cỏ ngập đầu, sẽ lặng nghe sóng cỏ tràn qua người, Rồi tôi sẽ khóc, khóc như một đứa trẻ thơ. Sau 20 năm, ôi quê hương, hạnh phúc biết bao, ngày trở về. Và bây giờ, sáng tinh sương, chân đã bước đến nơi rồi, trên một lớp cỏ năng, thì tôi không còn sức để xúc động như tôi tưởng nữa. Tôi vừa vượt qua cánh đồng lây lội suốt một đêm trắng, đồng gió ngáp, bụng đói cồn cào Tai chân bụng rũng, thở chẳng ra hơi. Nếu tôi còn sức để nằm lăn lộn trên bãi cỏ dây tôi nghĩ thì trong con mắt của Nam Bờ tôi là một thằng điên. Nhưng mơ tưởng không phải là xấu. Con người ai chẳng có lúc bốc. Tôi muốn ngồi quỷ xuống chỗ nào cũng được, lưng dựa vào cái bồng, dũi chân ra một chút. Nhưng Nam Bờ đã dục tôi. Đi nhanh lên. Và giọng anh gây gắt súng sao lại đeo đũng đảng như vậy lên đạn cầm tay đi anh cũng mệt chủ như tôi nhưng đôi chân vẫn dẻo dai. dáng non khom anh lôii qua 7 năng lệ đôi dép cao su của anh chắc làm sao khác hơn tôi khác hơn cả cán bộ cỡ như anh anh không đeo súng ngắn bình hồng dấp 3 trái lựu đạn da láng và trang bị cho mình một cây AK. Cây AK đạn đã lên nồng lâm lâm trong tay. Nòng súng khi thì hướng vào dạt để bít bùng trước mắt. Khi thì hướng qua đám đương bên phải, bên trái, sẵn sàng nổ nếu có kẻ thù đang phục đầu đó. Trời chưa hưởng nắng, không nghe rõ tiếng bay. Nhưng tôi đã thấy những cái chấm đen của bầy trực thăng nhỏ xíu đang chuối chuối trên dòng trời của dòng sông Cửu Long. Cũng không nghe tiếng nổ, nhưng đã thấy một đường khói đen của quả tiễn từ một cái chấm nhỏ của con đầm già đang bắn xuống một xóm nào đó. Xa xa nữa, loan loán trên bầu trời, rồi nghe do tiếng sấm, khói của bom bi ồn lên như một đám bay trắng. Tôi cố đuổi theo anh, nhưng đồ dép của tôi, đôi dép không thích nghi với đồng này, quài sao cứ tuột, kẹt cứng dưới bùng. Suốt cả đêm qua, tôi phải đi hai bàn chân không, gốc trạm đầm đau điếng Bây giờ phải xách nói trong tay để chạy theo anh. Hai người vượt qua bãi năng trống, bước vào con đường mòn giữa đám đế, kín đáo hơn. Tôi cũng muốn ngồi nghỉ chân một chút, muốn cởi hai cái dây bồng ra khỏi dai, tháo dây nịch, mở nắp hangô gô, bóp một nắm cơm mà nhai mà nuốt. Phải tìm cho được trạm giao liêng, nghe ông. Tôi chỉ còn có việc cúi xuống, xó dép vào chân, lại đi. Trời hững nắng, tôi cũng không còn đủ sức mà nhìn cái nắng nữa. Vào một cái chòi quang, chẳng có ai. Tôi đứng trước cửa tròi, chưa kịp quay ra, lại nghe anh nhắc. Chết sống cũng phải tìm cho được trạm giao liêng, nghe ông. Tôi không buồn trả lời nữa. Xóc lại cái bồng cho đỡ mỏi Quay ra Bước theo anh Và lại đi tìm cái chòi của giao điên Đứng trên gò mà nhìn Thì nhiều vô kể Xa xa Một cái rải rác khắp cả cánh đồng Phải đến hàng trăm Và chắc còn nhiều hơn nữa Ở những chỗ tầm mắt không nhìn thấy Những cái chòi đã có từ xưa Cũng không thể hiểu nổi Ai đã dựng nên nó Nó được dựng lên từ lúc có dấu chân người. Những cái chòi đơn sơ với hai mái nằm trệt với cỏ. Có chòi đệm bằng đưng, có chòi đệm bằng đá, hoặc bằng sậy bằng đế. Có chòi dùi sâu trong một đám lát bịt bùng. Có chòi bẹp xuống thấp lè tè. Mùa nước nổi, nó bị nước cuốn trôi đi. Có mái trôi lên bền, có mái xả ra thành cỏ rác. Tháng 9, tháng 10, nước lại rút trở về sông, gió bớt xe xe thổi, đất lại khô, tròi lại được dựng lên, và cũng lại xa xa một cái rải rác lô nhô, xệp xuống rồi lại mọc lên như mùa nắm. Đó là nơi nghỉ chân của những người đi cắt đưng cắt lát, của những người đi bắt rùa, bắt rắn, bắt trăng, của những người đi bắt cá, bắt chim hoặc hái sen, và của những ai lỡ bước giữa đồng bây giờ những cái chài vô chủ này hàng ngày đều bị soi mói với con mắt của kẻ giặc ở trên không có chòi bị thiêu cháy vì bộ trái quả tiễn có chài bị gió của cánh trực thăng cuốn tả tươi trong những cái ch tròi ấy có một cái là trạm của da điên các chài trên đường đi Năm M đã kể cho tôi nghe Bao nhiêu chuyện kỳ thú đã xảy ra Cái tròi điểm hẹn Của những người xa lạ Gặp nhau, quen nhau Gắn bó, chiến đấu Có cả những mối tình Đã nảy nở từ những cái tròi ấy Có người đi ba đồng bẫy đổi Tìm nhau mà không thấy Bất thình lình Lại gặp nhau trong một cái chòi Đặc biệt hơn nữa Trạm nào cũng có một cô gái Và cô gái nào Cũng đáng quý đáng yêu Một đêm Có một anh cán bộ ngồi trong chòi Chờ giao liên Chờ mãi Trăng đã lên tới đỉnh đầu Gió cũng xe xe lạnh Mà chẳng thấy ai tới cảnh đồng đang im lặng Trong tiếng xào sạc Ngoài giặc đế Anh nghe có tiếng trực thăng Nhìn ra Anh thấy đạn nối nhau Như một dòng lửa từ trên trực thăng xối xuống Trực thăng bắn như vậy là thường Đêm nào cũng có Nhưng lần này anh đâm lo Bày trực thăng ba chiếc Bắn dậy Dài lượt rồi lại lãng đi Lại bắn suốt đêm Cũng không thấy ai đến Chắc có gì trở ngại Anh vừa thầm nghĩ Thì chợt thấy dưới ánh trăng Có một bóng người mảnh khảnh bước tới Anh hỏi Ai? Em Giao Liên Dữ không? Tôi chờ cô lâu quá Cô giao liền bước gần tới Anh có băng, có bông gòn, có thuốc đỏ không? Cô làm sao? Em bị thương Anh cán bộ quay vào tròi Kéo cái bồng ra ánh trăng Mở dây, vừa tìm kiếm vừa hỏi Cô bị có nặng không? Anh hỏi giọng lo lắng Có cả hốt quảng nữa Không sao, nhẹ thôi Em băng rồi Nhưng em sợ nhiễm trùng May quá chỉ xước qua bắp tay Người bị thương nói với giọng bình thản dịu dàng nữa Anh cán bộ thấy cái băng trắng trên bắp tay cô thấm máu Cô giao liên ngồi bệt xuống cỏ Hai chân dũi ra Cái cạc pin gác ngang nhấc cánh tay bị thương cho anh cán bộ Còn một tay thì cầm lại mái tóc Vũ qua vũ lại Em bị thương là tại mái tóc này Sao vậy? Hồi chiều trước khi đi, em gội đầu. Thằng trực thăng đó bắn em nhằm lúc em lội qua dũng nước. Em phải trầm mình. Nước bùng, sợ dơ tóc em mới đưa lên. Không dè có một viên phớt qua. Trực thăng thằng giặt không làm bẩn được mái tóc em. Anh cán bộ xúc động, thầm kêu lên như một câu thơ và nhìn lại cô gái. Mày trôi nhanh. Trăng sáng tỏ, anh thấy trời đêm trong đôi mắt của cô, và đâu đấy ngang ngát dịu dịu cái hương sen thoang thoảng bên anh. À, cái hương sen từ mái tóc của cô gái, rồi anh yêu và gửi thư cho cô. Một năm sau, anh trở lại cái tròi ấy theo lời hẹn của cô. Bây giờ thì tôi không cần một cô gái với cái trạm giao điên như vậy nữa. Một ông già với cái trạm cũng được, miễn là gần đây, cạnh bên đường cho đỡ mệt. Chúng tôi đã đi qua đến tròi thứ 8 rồi. Mệt lắm phải không ông? Anh bờ quay lại hỏi. Bình thường, tôi đáp. Ráng lên chút nữa, về đây mà không bám được giao điên thì chết như chơi đó. Năm bờ lại nói rõ hơn. Nó đổ quân, không biết đường đâu mà chạy. Không phải chết vì nó, mà có khi chết vì lũ đạn gài của mình. Chết sống gì cũng phải tìm cho được chứ anh. Tôi nói ngon. Vì nói ngon như vậy, nên phải tỏ ra cho xứng đáng. Tôi sóc lại hai cái khoai bồng. cái bồng cứ nặng dần theo từng bước. Tôi dượt lên đi trước anh. Nè, có con đường mòn mới vẹt. Quẹo vô đây thử cái coi Tôi bỏ con đường mòn lớn Quẹo vô theo ngón tay chỉ của anh Chẳng biết đúng hay sai Tôi cứ đạp bừa lên sảy đế Dẫn tới Tôi đi trước anh đi sau Luồn qua một đám đế cao ngập đầu Cha kia Trước mặt tôi Một cái chòi Tôi thở vào Dữ không Lúc tôi mong đợi thì cô trốn mất, khi tôi mệt muốn chết thì cô lại hiện ra. Một cái chòi, hai cái máy bệnh bằng đưng đã úa vàng, dựng trên một cái hầm bề ngang độ hơn mét, bề dài gần 2 mét, bề sâu hơn nửa mét, được rải một lớp cỏ khô. Tôi quay ra, nói đùa với giọng thì thầm quan trọng. Có một đàn tiên đang ngủ. Trạm giao liên hôm nay không có khách. Chỉ có một người giao liêng ôm súng, nằm nghiêng và đang ngủ ngon. Tấm giải dù bông đắp kín từ đầu đến chân, chỉ nhìn thấy mái tóc dài. Và qua làng giải dù, có thể thấy mờ mờ cái gót chân nho nhỏ của một cô gái. Nhẹ nhẹ để cô ấy ngủ. Chúng tôi cởi dây bồng, mở dây nịch để đồ đạc xuống một góc. Ông ngã lưng trước đi. Tôi ra ngoài này một chút. Năm bờ bỏ hết đồ đạc bảo tôi, rồi bước ra cửa chòi. Chẳng biết anh đi đâu và làm gì, nhưng tôi không hỏi. Đói quá, quá no, tôi không thiết đến ăn, chỉ uống một ngụm trà đạc trong bình tông, lao miệng bằng ống tay áo, rồi giữa lưng vào cây bồng, thở cho khoang khoái. Vậy là mình đã đến trạm Giao Liên, từ cái chòa giữa cánh đồng cỏ lát âm tùm này, điểm hẹn của những người chưa quen biết nhau. Cái gì sẽ bắt đầu, sẽ đến cho tôi, cho anh và cho cả cô Giao Liên đang ngủ ngon kia. Tôi liếc nhìn cô Giao Liên, thầm nghĩ như vậy. Đáng lẽ tôi phải ngủ, ngã lưng xuống đàn ấy. Nhưng ý nghĩ ấy lại đến với tôi cùng với những câu chuyện lý thú. Mà anh đã kể Nói vậy Tôi vẫn phải tìm một chỗ nằm Có thể dưới chân Khốn nổi Cái tròi giao điên lại quá nhỏ Và người chủ của nó đã choán hết chỗ rồi Một người con trai Với một người con gái Nằm cùng một cái tròi Thật bất tiện Nằm xuôi theo chòi thì không được rồi Nằm ngang Thì thừa chân thừa cẳng Tôi xếp hai cái bồng Cùng giấy súng ống và đồ đạc linh tinh dồn lại một góc, rồi nằm khoanh con tôm dưới chân người con gái. Tôi sắp sửa ngủ, bỗng chợt dưới đâu đó, ai gọi đến tên mình. Tôi liếc nhìn sang cô gái, rồi đưa tay sờ cầm. Thức một đêm, râu mọc ra tu tủa. Tôi vừa mới thiếp đi, bỗng nghe đánh rớt một tiếng. Giật mình choan dậy, tôi quảng hồn. Cô gái đang chĩa nòng súng vào ngực tôi, mặt đỏ bừng. Anh là ai? Giọng cô gây gắt, mắt mở tròn. Tôi là Giải Phóng. Tôi đưa tay ngang nòng súng của cô. Đừng, đừng, tôi! Chẳng hiểu bộ tịch của tôi thế nào mà cô muốn phì cười. Nhưng cô vẫn làm ra vẻ giận dữ. Cô tạt nòng súng sang bên, cây nòng súng CKC, rồi lại đánh rác bộ cái. Dương đạn bực ngược ra, tôi kêu lên. Cô lên đảng thiệt à? Không thiệt sao được, anh ở đâu mà lại nằm đây? Giọng của cô còn gắt, nhưng mặt đã hết giận. Tôi vừa mới tới, tìm từ sáng tới giờ, mệt muốn chết. Sao giao liên không giao cho tôi? Tôi đi tự lực. Tôi nói và theo dõi từng cử chỉ của cô. Cô đặt xê ca xuống lớp cỏ, Ngồi giữa lưng vào dách hầm Cô gái khoảng độ 21-22 Nước da của cô có lẽ trắng trẻo Nhưng bây giờ thì rám nắng Một cô gái bình thường Không có gì đặc sắc Nhưng tôi đã nhìn thấy Cái vẻ riêng của cô Hết sức đặc biệt Một cái nốt ruồi son ở cổ Tự nhiên tôi thấy thinh thích Cái nốt ruồi son ấy của cô Hình như cái nốt ruồi son ấy Làm sáng cả gương mặt cô Chắc cũng chính vì vậy nên cô mặc cái áo bà ba cổ trái tim. Tôi bắt đầu nói chuyện với cái thế của người con trai. Sao anh không trình giấy cho tôi mà tự tiễn vào trạm? Tôi sợ mất giấc ngủ của cô. Nếu tôi gài lụ đạn ở bên ngoài thì sao? Thì vì giấc ngủ của cô mà tôi chết thôi. Tôi bắt đầu chủ động nói triêu cho vui. Không nhìn được cười, cô quay mặt đi. Anh ở đâu về đây? Tôi ở rờ Ăn cơm nước gì chưa? Đội muốn chết Anh chủ quan quá Đến nơi là phải cơm nước ngay Để khi nó đổ quân còn sức mà đánh mà chạy chứ Cô giới tay kéo cái bông nhỏ Mở dây móc ra một chiếc bánh dừa đưa cho tôi Anh ăn đỡ cái bánh đi Bánh dừa? Thì bánh dừa chứ gì mà anh mừng dữ vậy? Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy lại cái bánh dừa. Cái loại bánh ở chợ nào cũng có bán, thường treo từng đùm 5-7 cái trước những tiệm nho nhỏ ở đông thôn, đứa trẻ nào cũng thích. Cái bánh dừa nằm trong lòng bàn tay tôi, nặng nặng, thơm thơm mùi nếp chín và mùi béo béo của dừa. Tôi chỉ muốn cầm nó mà ngửi, nhưng làm vậy trước mắt cô e không tiện. Nhìn lên tôi thấy cô chớp mắt. Anh ăn đi, tôi còn nữa mà. Đêm qua anh ngủ đâu mà bây giờ anh mới đến đây? Ngủ nghề gì đâu, tôi lội qua đồng chó ngáp từ đầu hôm đến sáng trắng. Cô có biết cái đồng chó ngáp đó không? Trước mặt chứ đâu mà không biết, tôi cũng lội qua lỗ lộ lại hoài. Tôi thấy gần với cô hơn, muốn kể lẽ với cô một đôi điều. Cánh đồng thật trời ơi, mùa khô mà cứ xâm sắp nước. Chỗ không nước thì sình này ngập đến gối, có chỗ lúng tới lưng quần. Đi dép thì dép tuột, thò tay kéo nó, rứt không muốn lên, đi chân thì bị trạm đâm. Ở rừng đi một giờ còn nghỉ được 10 phút, hoặc 15 hay 20 phút cũng được. Còn ở đây, nghỉ cũng phải đứng, ngồi ở đâu, ngồi ở trên bùn thì nó lúng xuống. nghĩ mà ba lô bồng bị súng ống cứ phải đeo trên vai làm mồi cho đĩa với mũi. Thôi thà đi quách cái cho xong Vậy là tôi lộ cho đến sáng trắng Rồi sao nữa Vậy thôi Vậy mà anh cũng báo công với tôi à Cô gái đã mạnh bạo lên rồi đó Có thích không Cô lại triêu tôi Anh có khóc không Sao lại khóc Tôi làm bộ giận Cô cười để giả đã Hàm răng đều như hột bắp Như vậy là anh còn khá đó Tôi có gặp một trung tá ở trên trời về nghiên cứu chiến trường. Gặp tuổi tôi, ông hỏi: "Từ đây về trên trời có con đường nào khác hơn không?" Tụi tôi nói: "Có thiếu gì?" Ông mừng quá, ông lại hỏi: "Đường nào? Muốn theo những con đường đó phải có điều kiện giấy tờ gì để ông lo trước?" Tôi tôi nói: "Đường mới bay với tàu lặng. Ông cười rồi ông nói: "Ông đã từng vượt Trường Sơn." Vậy mà khi qua đồng chó ngáp thì ông thấy không có con đường nào gian khổ hơn. Chỉ có một đêm thôi mà có đủ mọi thứ gian khổ trên đời. Ông nói, mình là trùng ta, chẳng lẽ mình khóc coi sao được. Ông trùng ta đó như vậy. Còn tôi, lần nào lỗi qua đồng chó ngáp tôi cũng khóc. Có những góc tràm đâm đau điếng mình không muốn khóc mà cứ chảy nước mắt. Tôi cười vì thấy cô nói đúng quá. Tôi không khóc, nhưng có mấy lần chảy nước mắt vì bị góc tràm đâm. Nó đâm ở chân mà đau nhói tới tận đầu. Mỗi lần như vậy, tôi đâm quạo với anh nắm bờ. Quạo vì đôi dép của anh rất dững. Có lúc tôi mong cho đôi dép của anh tuột ra một lần cho đồng đều. Nhưng đôi dép cứ gắn chặt lấy chân anh. Dép với chân, hai cái... Dính là một vậy